Xin Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện Ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục áp tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai ở trên Youtube tập số 190 Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like để lại những comment cảm xúc và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video của bộ chuyện này để cho thêm mọi người biết đến kênh của Phong, cái kênh mới này Để donate cho tiến Phong thì các bạn có thể donate theo các hình thức ở dưới mô tả của video Để có thêm động lực ra thêm nhiều video hay hơn Phục vụ mọi người à, Nhiều bạn thì nói mình là áp nhanh lên Tuy nhiên là do mình áp lại ấy, Thì cái tiến độ của mình cũng không dám Là up nhanh lắm Nó cũng cứ từ từ cố gắng mỗi ngày một tập Hoặc là có thể đi delay hơn một chút Để Cái lượng video like nó Nó nhiều hơn là cái lượng video up, up ấy. Thì rất mong anh em hãy thông cảm nhé Bởi vì cũng đang trong quá trình Giòn rén làm lại nên cũng chưa biết nó như thế nào, ok? mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Túm FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm like Các bạn nghe truyện đã cảm chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn bây giờ thì xin mời mọi người lắng nghe tập truyện kiếm lai tập 190 trên quế hoa đào có hơn một ngàn cây quế tuổi đời còn lớn hơn so với lão long thành là một vị nông gia tiền nhân trung thổ thần châu tự tay trồng xuống quế hoa đào có thể trở thành một chiếc độ thuyền vượt châu Chào qua ngàn năm mà không tổn hao gì Thậm chí cùng với sơn thượng quế thụ rẽ cây lan tràn cậu với phạm gia dùng thủ pháp độc Độc đáo thêm đất. Quế hoa đào còn có thể thông thả trưởng thành Công lao đều phải quy về cây quế hoa tổ tông thủ Mà quế hoa tiểu nhưỡng phạm gia bán Sở dĩ giá trên trời Vẫn như cũ Là có giá bán không có thị trường Bởi vì hoa quế ngâm rượu Lấy từ cây quế cao trên ngàn tuổi Cựu thương đại cổ bào bình châu Cùng với lão long thành phạm gia giao hảo ngẫu nhiên mua hàng thường thường để mặt tặng lễ hoặc là độc ẩm qua đại môn cuối cùng phụ nhân dẫn theo trần bình an đi thẳng xuyên qua một hành lang đình viện cũng không có vẻ trắng lệ chính là hình thức nhà ai cầu nhỏ nước chảy phụ nhân cuối cùng dẫn trần bình an đến một viện tử tên là khuê mạch Thế trần bình an ngửa đầu nhìn mấy lần giải thích nói hoa quế bởi vì diệp mạch giống như khuê trong nho ra lệ khí cho nên xuân là quế viện từ này tuy chiếm địa không lớn nhưng chính là địa phương tốt linh khí đầy đủ nhất quế hoa đào trần bình an cảm thấy có vẻ hơi uổng phí của trời mình cũng không phải là luyện khí sĩ linh khí dày mỏng không có ý nghĩa một động thiên phúc địa như vậy chi bằng để cho người khác tiêu tiền vào ở liền dò hỏi quế gì ta là vũ phu thuần túy. Cho ta ở qua lãng phí. Đổi cho ta một viện từ khác nhờ. Phụ nhân ôm nhu cười nói Không phải chuyện tiền bạc. Trần công tử cứ việc yên tâm ở lại. Với quan hệ giữa công tử cùng với thiếu gia nhà ta. Cho dù về sau nơi đây trở thành tiểu viện công tử độc hữu, quế hoa đào không mở ra đối với người ngoài. Ta cũng không thấy có gì là bất ngờ. Hai câu này có lẽ khắc vào trong tâm khảm của Trần Bình An. Nghĩ đến phạm nhị trần bình an nhìn yên tâm thoải mái đi vào tiểu viện khuê mạch lịch sự tào nhã yên tĩnh này trong viện sớm có một cô gái xinh đẹp chờ sẵn duyên dáng yêu kiều khí chất thiên về lạnh lùng cho dù chỉ là im lặng đứng thẳng cũng đứng cực có phong vận nhưng mà sau khi nhìn thấy phụ nhân cùng trần bình an nàng lập tức nhận miệng cười với trần bình an thản nhiên nói trần công tử ta tên là kim túc kim trong kim sách túc trong túc mễ Trong sách cổ chính là ý chỉ cây quế Từ nay về sau sẽ do ta chăm sóc Chuyện ăn uống ngủ nghỉ của công tử Nụ cười của cô gái trong trèo Nhưng lạnh lùng này Rất có phong tình Trần Bình An có chút câu này Theo bản năng ôm quyền hoàn lễ Về sau phải phiền kim túc cô nương rồi Sau đó hắn có chút mất mát Tháo xuống bầu rượu Nhanh chóng uống hấp rượu Phụ nhân am hiểu sát ngôn Quan sát Sâu sắc nhận được một tia biến hóa của thiếu niên Nhưng mà cũng không có suy nghĩ sâu xa Thế gian bách thái Thiếu niên có chút tâm sự Cũng là rất bình thường Phụ nhân cáo từ rời đi Nhưng mà ở cửa Thấy được người quen ngoài ý liệu Càng ngoài tình ý Chính là lão xa phu đánh xe đưa hai người Tiến đến quế hoa đảo Phạm ra Phụ nhân cười hỏi Là Phạm tiểu tử Còn có dặn dò phân phó lão xà phu đối mặt với vị quý di này tựa như là tương đương lễ kính lắc đầu cười nói là chịu gia chủ nhờ và cùng với trần công tử cùng đi hướng đảo huyền sơn trong thời gian ở đây chỉ sợ ta phải ở lại tiểu viện khuê mạch quế di ánh mắt càng thêm kinh ngạc hỏi cần kim túc ở lại nơi khác sao lão xà phu gật đầu tốt nhất là như vậy để cho nàng ấy chọn một thời một nơi gần viện từ một chút Mỗi ngày đưa chút đồ ăn lại đây là được Công việc còn lại Không cần quan tâm Quế gì tuy trong lòng nguy hoặc, Nhưng mà cũng không nói gì thêm Quay đầu lên tiếng gọi kim túc sắc mặt như thường Cùng nhau rời khỏi Lão xào Phu không quên nhắc nhở một câu Gia chủ phân phó Có phải quế dạy quế phu nhân một chuyện Nếu để cho Chu tổ tông quế thụ Ở trên đỉnh núi Phân ra một ít thụ ấm Ở tiểu viện khuê mạch Miễn cho bị người ngoài có tâm giòm ngó. Quế Di gật gật đầu Ở trên quế hoa đảo Cô gái Kim Túc được tuyển từ trăm vị quế hoa tiểu nương hàng đầu Không nhịn được quay đầu nhìn lão Sa phu Cùng với thiếu niên dày dông Sau khi Quế Di và Kim Túc đi ra khỏi viện tử khuê mạch Một trận gió núi mát mẹ thổi tới nơi đây Đồng thời có thủ ấm bao phủ viện tử Chỉ là chợt lóe rồi biến mất, Sau đó vẫn như cũ Là ánh mặt trời sáng lạnh lão xà phu được phạm nhị xưng hô là mã gia hướng mặt về phía trần minh an thẳng thắn vô tư nói ta tên là mã trí là một trong những môn khách của phạm gia ta là một kiếm tu kinh đan cảnh nhưng mà thiên phú không cao sát lực không mạnh cho dù chống lại sở dương đồng cảnh do phù gia cung phục vẫn không phải đối thủ quán lần này mã trí ta chịu gia chủ nhờ vả nhưng mà gia chủ lại là chịu nhờ vả của trịnh tiên sinh hiệu thuốc bắc khôi trần Muốn ta cùng Trần Công Tử thử kiếm Trần Bình An vừa nghe đến trịnh tiên sinh Chỉ biết đây là một trong những cách Mà trịnh đại phong báo đáp Liền tại đây tiểu viện Lần thứ hai chắp tay ôm quyền Lão nhân cười gật đầu Trước tiên không vội Ta sẽ ở tại xương phòng tiểu viện Hôm nay Trần Công Tử trước tiên nghỉ ngơi cho tốt Có thể đi dạo quế hoa đảo nhiều một chút Nếu không ngày mai tập bắt đầu thử kiếm Trần Công Tử chưa chắc có thời gian nhàn hạ như vậy Lão Nhân đi hướng một gian phòng bên hông, Sau khi đóng lại cửa Cười nói Nếu trình đại tiên sinh không phải nói dẫn, Như vậy lúc này Đạo đại khách của Phạm Gia Quế Hoa Đào Có hơi khoa trương Thiếu niên vũ phù kia Thật sao chống đỡ được sao Mã trí tà dụ ở trong kiếm tù kim đan Cùng thế hệ Không ra gì Đến mấy thì cũng tốt xấu Là một kiếm tu cửu cảnh nói tới đây, trong khí phủ của lão nhân lược ra một thanh kiếm màu đen hơn một thước. Sau khi nó hiện thế, bắt đầu quanh quần chậm rãi lượn vòng quanh lão nhân, kiếm khí đồng hậu kéo thành một dải lưu huỳnh màu đen. trong phòng kiếm khí dài đặc, cái nóng khoảng thời gian giữa hè, nháy mắt không còn chút nào. Trần Minh An đi tới phòng chính đối diện viện một, sau khi đóng cửa lại, lúc này mới thật cẩn thận. Mở ra túi bao lúc trước Trịnh Đại Phong để tại cửa Có một bộ sách còn mang theo mùi mực mới Khắc bản hoàn mỹ Sách tên là Kiếm Thuật Chính Kinh Rất có khả năng là Trịnh Đại Phong thông qua quan hệ nhân mạch phạm ra Tìm được một hiệu sách tin được Do hắn tự mình khắc bản thành sách Cộng thêm bốn chữ tên sách vô cùng bắt mắt Thể hiện rõ công lực Thật sự không thể liên hệ được với Trịnh Đại Phong Cả lưu phất vô kiệp Ngoài bản Kiếm Thuật Chính Kinh Còn có một túi tiền nhỏ bằng vài bông Không bắt mắt Suy nghĩ một chút Số lượng tiền không nhiều Hơn 10 đồng Trần Bình an lầm là tiểu thử tiền Hoặc là cốc vũ tiền Kết quả mở ra vừa thấy Sợ tới mức Trần Bình an vội vàng Che túi tiền lại Đó chính là một túi đồng tiền kim tinh Có thể khiến cho cốc vũ tiền kêu là đại gia Đồng tiền kim tinh trần quy có nào Trần Bình an vô cùng rõ ràng Mấy đỉnh núi bên trong lạc phách sơn Như thế nào mà tới tay Chính là kết quả của từng đồng Từng đồng tiền kim tinh bay ra ngoài Trần Bình An thậm chí không kiểm kê số lượng Không có phân biệt chủng loại đồng tiền kim tinh Là cung dưỡng tiền nghênh xuân tiền Áp thắng tiền Hay là ba cái đều có Trần Bình An không nói hai lời trực tiếp thu vào bên trong phương thốn vật mười Cuối cùng chỉ còn lại một khối ngọc bài Cùng một phong thư Ngọc bài không có khắc dấu hoa văn trang sức gì Chỉ là ngọc bài vuông vức đơn giản nhưng mà tính chất nhẫn nổi sờ lên có cảm giác giống như là tơ lụa tốt nhất thế gian vừa nhìn lại biết đây là vật tốt đến cùng tốt cỡ nào với nhãn lực trước mắt của trần bình an không có thể nhìn ra trần bình an mở phong thư bút tích trong thư quả thực giống với nét chữ tên sách kiếm thuật chính kinh tất nhiên là chữ của trịnh đại phong tự tay viết trong thư nói mấy chuyện đơn giản trọng yếu bộ kiếm kinh này đạo không cao nhưng đã là đỉnh điểm của võ học kiếm thuật truyền tải trong đó tất cả đều là chiêu thức phản phát quy trần thực thích hợp với trần bình an loại người chăm chú nghiên cứu tập luyện khổ tu 15 đồng tiền kim tinh là để trả lại năm văn tiền về phần khối ngọc bài kia trong thư trịnh đại phong chỉ nói ba chữ chỉ xích vật trừ điều đó ra không giới thiệu gì nữa lai lịch sâu xa sử dụng như thế nào không có đề cập một chữ nhưng mà dù là chỉ có ba chữ này Phân lượng cũng đã đủ Thiếu điện thôi xàm lúc trước đi xa Đại tùy Vị quốc sư đại ly này Mang theo bên người Cũng chính là chức chỉ xích vật Cuối cùng thư viết Trịnh Đại Phong nói mã chí Cùng ánh thử kiếm Chỉ là một phần thưởng nhỏ của ba cuộc mù bán Vì là để cho Trần Bình An dễ thích nghi thích ứng Áp thắng vô hình Của kiếm khí trưởng thành Đối với một thuần túy vũ phụ Cho nên kiếm tu kim Đan mã chí Đến lúc đó sẽ tế ra phi kiếm bản mạng cũng chỉ là điểm kiếm thuật cũng có thể giáo hội trần bình an như thế nào đối địch một vị kiếm tu trong ngũ cảnh nói tới chuyện này trịnh đại phong trở nên hào phóng bút mực còn bỏ thêm vài câu đạo lý kiểu loại ăn khổ trong khổ mới là người trên đời nhưng mà trần bình an cho dù chỉ là cầm thư nhìn những văn tự này cũng có thể tưởng tượng trịnh đại phong lúc viết thư là vẻ mặt cười hắc hắc đê tiện trần bình an trong lòng biết rõ là trịnh đại phong Nghe nói về quá trình rèn luyện tam cành của mình Cho nên không định để được mình thoải mái ở tứ cảnh. Nhắm chừng lúc này Trình Đại Phong đang ở hiệu thuốc Bắc Khôi Trần Vụ trộm vui cười Nghĩ đến Trần Minh An hắn phải chịu mọi khổ đau trên quế hoa đào Tên kia kế tiếp nhất định uống nước lã Cũng như là đang uống rượu vậy Nếu không lão kiếm tu Sẽ không để cho Trần Minh An hôm nay đi dạo hết quế hoa đào như vậy Trình Đại Phong đã đào cái hút này Trần Minh An không thể không nhảy cất kỹ kiếm kinh cùng với ngọc bài chỉ xích vật để hết vật trong phương thốn vật trần bình an không biết từ đâu lại nhớ tới thần cáo tông hạ tiểu lương phương thốn vật chỉ xích vật của nàng mới thực là nhiều có thể nói là rực rỡ muôn màu nhưng mà nhớ tới vị đạo cô tiên tử ấn tượng đầu tiên là vô cùng tốt đẹp này hiện tại trong lòng trần bình an chỉ có lo lắng chồng chất trần bình an phun ra một ngụm trọc khí Đi ra cửa du lịch Quế Hoa Đào Từ đỉnh núi nhìn xuống Độ thuyền chưa xuất phát Chân núi còn có các luyện khí sĩ đang lục tục lên thuyền Thu hồi tầm mắt Trần Bình An nhìn thẳng phương xa Ba mặt đều là cảnh tượng nước biển vô ngần trắng lệ Làm cho người ta vui vẻ thoải mái Đặt mình trong đó Cảm giác thật nhỏ bé Trần Bình An nhớ tới một chuyện Về hai chữ mạnh nhất Lão Nhân Họ Thôi ở chút lâu nói tam cảnh của anh Là tam cảnh mạnh nhất trên đời này không phải bảo bình châu sau lại nói chuyện phiếm với trịnh đại phong hắn cũng nói lý nhị từng là vũ phu cửu cảnh có trụ cột hùng hậu mạnh nhất chẳng qua hôm nay tể thân đệ thập cảnh trần bình an đoán lý nhị tạm thời hắn đã, đã mất đi hai chữ mạnh nhất trần bình an nhìn phương xa nghe thôi sàm nói tòa hạo nhiên thiên hạ này thật lớn có ngũ hồ tứ hải cửu lục địa bảo bình châu câu lô châu ngai ngai châu bà sa châu cùng với kim giáp châu vân vân như là trăng sao vây quanh trung thổ thần châu lớn nhất mà trung thổ thần châu đã có mấy đại vương triều đại ly chỉ có thâu tóm một nửa bảo bình châu bản đồ mới có thể so sánh cùng bọn họ trần bình an không nhìn được suy nghĩ một vấn đề võ đạo đệ thập nhất cảnh ở trong truyền thuyết võ thần là có tồn tại trên đời này không thiếu niên thôi sào lúc ấy cười ha hắc, hắc không đưa ra đáp án Kim Giáp Châu Một cỗ chiến trường phế tích linh khí loãng đến cực điểm Từng pho tượng thật lớn Sinh tiền cao tới mấy chục trường Hơn trăm trường Toàn bộ ngã sụp xuống đất Không có một trường hợp may mắn nào thoát khỏi Kéo dài ra giống như một chi sơn mạch Bị phá thành mảnh nhỏ Nơi đây đã trở thành cấm địa Ở thiên nhân của luyện khuy sĩ một châu Thường xuyên có từng đợt cương phong Không hề có dấu hiệu thổi quét qua thiên điện đối với luyện khí sĩ trong ngũ cảnh giới địa tiên kim đan mà nói không khác nào là đau phòng tức cút ở một pho tượng Phật nguy nga hùng trắng đã bị tàn phá ngã xuống đất hình như trước khi ngã xuống chính là tượng Phật đà cầm hoa mà cười khi âm thầm ngã xuống đất cánh tay nơi vai bị gãy toàn bộ cánh tay nằm ngang ở phía trên mặt đất bàn tay đang cầm đó hoa của Phật đà vỡ nát từ lâu nằm ngón tay cũng chỉ còn lại ba ngón trong đó một ngón gách đen Chỉ hướng bầu trời, chỉ một ngón tay thôi, đã cao hơn tới 10 triệu. Có thể nghĩ, pho tượng này trong tình huống hoàn hảo, không có tổn hao gì, sẽ cao đến nhường nào. Có một cô gái áo trắng, đi chân trần đứng ở trên cánh tay. Hai mắt nhắm nghiền, hai tay bấm tai nghiệm thần chú, đón gió mà đứng. Cô gái khuôn mặt bình thường, tự nhiên là một vị tiểu cô nương, có thể nhìn thấy bất cứ ngõ ngách nào trên phố phường. Có cơn phong đột kích như là thùy chiều đánh hướng ngón tay tượng Phật cùng với đầu ngón tay cô gái đang đứng sừng sững. Cô gái mở mắt ra, chỉ là môi khẽ nhúc nhích. lấy phương ngôn một địa phương tại Kim Giáp Châu nhẹ giọng nói, khai. Cường phòng một chia thành hai, giống như là bị người ta bổ ngay giữa. Từ hai sườn ngón tay Phật tượng gào thét mà qua, chỉ có từng đợt từng đợt gió nhẹ nhẹ như là cá lọt tới, thành công vất qua hai má cô gái. Ngay lập tức trên mặt hai cô gái bị cứa ra những đường máu nho nhỏ, nhưng mà chỉ là một sát nà thôi. Dùng nhàn cô gái liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Gió thổi qua cô gái, mang đi hương hoa lan Hải vực phụ cận câu lô châu trên đỉnh một đại sơn. thế núi như là chùy đâm thẳng trời. Chỉ có đỉnh núi là một chỗ đất trũng hình tròn, hình miệng bát, như một chiếc giếng nước, sâu không thấy đáy. Lại y hi có ánh lửa chiếu rọi vách giếng Ở bên trong miệng giếng Núi lửa đang hoạt động Có một vị hắn từ khôi ngô Toàn thân không một sợi vải che thân Một tay nâng má Ngồi xếp bằng trên một tảng đá ngầm đen đúa Trầm tư không nói Bốn phía tất cả đều là hỏa diễm nham thạch Nóng chảy tuôn trào sóng nhiệt ngất trời Nam nhân hồn nhiên bất giác Hắn có chút sầu mi khổ kiềm lẩm bẩm nói Cánh cửa kim thân này hơi khó phá vỡ Có phải nên tự trách mình ăn quá nhiều linh đan rượu rực 200 cân sao Hay là 300 cân Xem ra đợi cho tế thần kim thân cảnh Không thể tiếp tục ngốc nghếch Mà món đồ chơi này đó Ra làm cơm ăn Thứ khác không nói Cần mỗi ngày đi nhà xí thôi Cũng đã phiền toái rồi truyền ra ngoài thật là tổn hại mặt mũi Vũ phu lục cảnh Một cây phi kiếm sắc bén vô thành vô tức từ miệng giếng bên kia đâm tới nam tử khôi ngô sụi lơ nằm trên đất suy sụp trượt vào bên trong biển lửa thanh kiếm lớn nhỏ không khác biệt mấy so với bản mạng phi kiếm cuộc kiếm khách ở dưới núi không hề dừng lại tấn mãnh bay vút về bốn phía vách tường miệng giếng núi lửa vô số đá lăn rơi trên biển lửa nếu ở nơi khác của bắc cầu lô châu với tu vi chủ nhân chuôi phi kiếm này cùng với trình độ sắc bén của phi kiếm bản mạng chỉ sợ đã sớm đâm xuyên một ngọn núi lớn Nhưng mà ở vùng đất này Phi kiếm cắt đá trên thách tường Miệng giếng Lạnh cực kỳ gian nan trở ngại Có một vị lão già mặc trường bào Lưng đeo trường kiếm đứng trên miệng núi lửa Sau khi một kiếm đâm trúng nam từ trọng đồng kia Lão nhân tiếng nói như sấm Văng vọng đáy giếng Rốt cuộc cũng tìm được người Người vương bát đàn đáng chịu ngàn đau Đừng có giả chết Ta biết mạng người cứng rắn thật sự Không sao hết là chính người lựa chọn vùng đất tử địa không thể trốn thoát này. Sau khi táng thần như thế, rơi vào đó trở thành thi cốt vô tổn, một thân tội nghiệp của ngươi nói không chừng còn có thể giảm mất vài phần. Lão già đưa hai ngón tay ra đồng thời khép lại, vòng đến sau lưng, nhẹ nhàng chạm đến chuôi kiếm. Bội kiếm rời khỏi vỏ, nhảy lên tận trời, sau đó cấp tốc hạ xuống từ miệng núi lửa thẳng đến đồi lửa kia khi trường kiếm chui vào bên trong biển lửa nham thạch nóng chảy kia ầm ầm nổ vang bắn ra hòa diễm tung té cao mấy trường bên trong biển lửa mơ hồ có bóng người mờ ảo tấn mãnh du duệ thanh trường kiếm kia giống như là xiên cá nhiều lần tấn mãnh đâm tới bốn phương dưới chân núi mỗi phường có một người đang chậm rãi lên núi có lão đạo nhân đang dán một tấm phù lục trên từng khối đá núi có tăng nhân hai tay kết ấn sau đó nhẹ nhàng vỗ về với đại địa có người cầm trong tay một bức họa cuộn tròn coi như là không có điểm cuối trải từ chân núi hướng về phía trước như là địa y trải trên đất vậy cũng có thành xàm lão già cầm trong tay bút lông múa bút vẩy mực ở trên mặt đất viết xuống từng câu dạy bảo của nho gia thánh nhân lão nhân trên đỉnh núi trong lúc ý đồ dùng song kiếm chấm dứt hung thần tự diệu nói ta đường đường kiếm tu kim đan cảnh Đuổi giết một vũ phù giang hồ chưa tới cảnh thứ bảy Thế mà cần phí nhiều công sức phức tạp như thế Lão Nhân nghĩ đến chuyện kia thê thảm Không chỉ là tai họa của tông môn hắn Mà còn có sơn thượng dưới núi vô số mạng người oan uổng Vị kim đan kiếm tu này Trong lòng giận dữ Về mặt tức giận này, Người loại giết người chỉ vì niềm vui này Chết không đủ đền tội Chết trăm lần cũng không đủ Hai quân rằng co Chống nổi chấn thiền Bên trong một đại quân Một tòa đài cao lâm thời Dựng lên mà thành Thế mà có một vị nam tử mặc cầm y lười biếng nằm nghiêng trên giường Nhìn còn chưa đến 30 tuổi Có hai cô gái tuổi thanh xuân quốc sắc thiên hương Ngồi ở hai bên giường Một người vuốt ve huyệt thái dương cho nam tử trẻ tuổi Một người cong lưng cuối người Nhẹ nhàng đấm bắp chân cho nam tử Càng không thể tưởng tượng phía sau nam tử Là một cây đại kỳ chủ xoáy Dựng đứng đang bay pháp với Một mỹ nhân dung mạo tuyệt mỹ Nhưng mang tư thái tì nữ thật cẩn thận Đấm bên sườn bắp chân nam tử Nàng đếp bắt nhìn nữ tử kia Gây duyên dáng nói Công tử Nghe nói lần này trận doanh đối phương Có một vị kiếm tu bát cảnh Của một binh gia tu sĩ kiều cảnh giúp đỡ áp trận Xem ra chồng trước của hiệt tú nhà chúng ta Thật sự rất yêu hiệt tú Xung quan nhất nộ Vi hồng nhăn Thực sự là buồn vui lẫn lộn Công tử Bằng không ngươi cứ mang hệt tú trả lại cho người ta đi Gương vỡ lại lành Cũng là chuyện tốt đẹp Dù sao Nói tới đây Mỹ nhân khêu gợi nâng lên một tay Che miệng cười duyên Dù sao công tử ngươi Cũng nhấm nháp gần xong hệt tú cô nương của chúng ta rồi Huống chi nàng lại là người lòng dạ hẹp hòi Chưa bao giờ nguyện cùng chia mưa móc với bọn tỉ muội chẳng phải làm hại công tử mất hứng sao? trên đời này nào có nha hoàn dã man như vậy. cô gái tuyệt sắc tên gọi hiệt tú kia khoảnh mặt làm ngơ chỉ là lấy hai ngón tay nhẹ nhàng để trên huyệt thái dương của nam tử cầm y động tác mềm nhẹ cẩn thận xoa nắn nam tử cầm y híp mắt cười nói hiệt tú thẹn thùng công tử ta đau lòng nàng về phần ngươi Là chịu được dài vò Nếu công tử ngốc nghếch xót thường người Chỉ biết thường tiếc Không hiểu phong tình Người còn không tạo phản sao Cô gái đấm chân về mặt Xuân Ý Đối với hiệt tú kia khẽ nhất mình Người sau hồn nhiên bất giác đối phương khiêu khích Nam tử cầm y nhẹ nhàng nhấc chân Cởi giày cho công tử Nàng kia trong những mắt Ánh mắt trở nên cực kỳ nóng Quỳ dạp xuống trước giường Hai tay run dày tháo đôi giày cho nam tử cầm y nam nhân ngồi dậy duỗi cái lưng mỏi phù diêu châu chúng ta thế mà chỉ lớn hơn một chút so với bảo bình châu kia thật không thú vị hắn đi chân không đưa tay mò vào cổ áo cô gái hiền tú cuối cùng lại ra hiệu viên cầu màu vàng mang theo nhiệt độ cơ thể mỹ nhân sờ nhẹ một cái nháy mắt mặc vào một bộ bảo giáp màu bạc thường bị nhầm lẫn là binh gia thần nhân thừa lộ giáp điều kỳ lạ là bộ giáp bào này phủ kín đủ loại vết thương, chỗ ngực lại lộ ra một lỗ thủng giống như là bị trường kiếm đâm thấu. Nam tử trẻ tuổi mặc bào giáp, không biết tên, chậm rãi đi về phía trước vài bước, đột nhiên quay đầu cười nói với cô gái tên Hiền tú: chồng trước của người tất cả đều không bằng ta, duy chỉ có một chuyện, đời này ta đều đuổi không kịp hắn, đó chính là bày trò cười. Hắn vươn một tay. Đưa tay chứ hướng đại kỳ phương xa xôi Khóe miệng nhếch lên Nói với cô gái Ví dụ như mời kiếm tù Còn mời cả binh gia tù sĩ Công tử nhà ngươi thiếu chút nữa Là bị hắn chọc cười tới chết Mỹ nhân tháo đôi giày cho nam tử trẻ tuổi kia Ngồi trên đất Lưng tựa giường Ôm bụng cười to Phong tình vạn trùng Nam nhân trẻ tuổi truyền hướng đại trận Quân địch Ngựa bắt lên trời cười to Thề thiếp người khác tốt quả phụ nhà người khác càng tốt hơn. Nam tử mặc bảo giáp như sương tuyết, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phá không mà đi, trực tiếp phóng qua kỵ trận đại quân bên ta. ở trên đỉnh đầu thiên quân vạn mã như cầu vòng trắng bắc ngang qua bầu trời. nơi cực bắc ngai châu Bằng thiên tuyết địa vô cùng vô tận, phong tuyết mãnh liệt, không thấy mặt trời. có người khoác một chiếc áo lông cừu tuyết trắng. Ngẫu nhiên bị phong tuyết thổi cho áo lông cừu dính sát vào thân, mới có thể phát hiện ra dáng người thon thả, bị che khuất, chèn ép rất thấp dưới chiếc mũ lông cừu thật lớn, lộ ra một đôi mắt sáng người Người này bên hông huyền bội trường đau vỏ đen chỉ lộ ra một đoạn ngắn. Thi thoảng nàng sẽ đưa tay ra khỏi chiếc áo khoác rộng, lấy ngón nhẹ nhàng vuốt vuốt chuôi đào, lộ ra một đoạn cổ tay trắng như là ngọc, còn trắng hơn so với tuyết nhưng mà lại nổi lên sắc thái trong suốt. Hẳn là một cô gái trẻ tuổi. Lại dám can đảm một mình hành tàu giữa nơi băng tuyết rét đến lệnh sương. Ở ngay ngay châu, nơi cực bắc của cửu lục địa. Nàng đang đi ở nơi cực bắc của ngay ngay châu. Một vị kim đan cảnh luyện khí sĩ cũng chưa chắc dám to gan như thế, một mình bắc du. Cô gái lấy ra một cái bánh bao cứng như sắt, nhẹ nhàng cắn xé nuốt xuống tầm mắt thủy chung dừng ở phía trước. Dải đất cực hàn của ngai ngai châu này hoang tàn vắng vẻ, nhưng mà thường xuyên có đại yêu lưu tới chiếm cứ thiên thời địa lợi, cực kỳ khó chơi. Bên trong kim đan cảnh, trừ kiếm tù đều không muốn tới đây cùng nhóm đại yêu xúc sinh giả hoạt âm hiểm dây dưa không ngớt, một khi khiến cho bọn chúng tức giận, thường thường sẽ lâm vào bao vây trùng trùng. Vậy thực sự là kêu trời không thấu Kêu đất chẳng hay Cô gái dừng lại bước chân Vừa dặn vừa vặn ăn xong cái bánh bao kia Bên trong phòng tuyết sương mù phía trước Một con sói tuyết thật lớn Đang chậm chạp do thám. Sau khi nó xuất hiện Trong phạm vi trăm trượng Phòng tuyết chật ngừng lại Cô gái nhấc mũ lông cừu lên Nhô đầu ra Đối diện cùng với con sói tuyết tựa như là núi nhỏ Nàng ợ no một cái Sau đó chỉ là một đau Một lát sau Trong thiên địa thủy chung không có gì khác thường Nàng cũng đã bắt đầu cho đau vào vỏ Nàng tiếp tục đi về phía trước Mìm cười nói Mượn đầu ngươi dùng một chút Đổi chút tiền son phấn Khi nàng đi thẳng đến khoảng trước mặt con sói tuyết kia Đại yêu nọ Mới tựa như một đỉnh núi Ẩm Ẩm sập xuống Nàng nhìn đầu sói thật lớn Bị một đao chém xuống kia Có chút khó xử Cái đầu lớn như vậy Chả đã bắt mình khiêng về Cho nên nàng quay đầu nhìn bên trong phòng tuyết phía xa xa giơ tay chào hỏi nãy Ngươi Lại đây Giúp ta đem cái đầu về tha cho ngươi không chết Để trả tiền công thì thể còn lại của sói tuyết toàn bộ thuộc về ngươi Sau đó Cô gái trở về trong phòng tuyết một con bàn sơn viên hai tay cầm đầu sói máu me đầm đìa đi theo phía sau cho dù khu vực gần thi thể sói làng không đầu có mấy đại yêu dục dịch âm thầm thèm nhỏ dãi không thôi nhưng mà thủy chung không có ai dám bước vào lôi trì nửa mức hạo nhìn thiên hạ có ngũ hồ tứ hải các nơi đều có lãnh thổ rộng lớn một tọa lục trầm trên bản đồ đã sụp đổ bị một đại hồ bao phủ đáy hồ có một cổ chiến trường duy trì có một vị nam tử đang săn bắn những hồn phách anh linh không tiêu tán sau khi bắt được sẽ cho vào giò cá nhỏ ở bên hông ở trên không một mặt biển lớn cao đến giống nhau khoát tay là có thể chạm đến màn trời khung đỉnh của hạo nhiên thiên hạ nơi này phân ra hai tầng biển mây mênh mang hai tầng cách xa nhau hơn trăm dặm ở chỗ cao trong biển mây có một biển mây chỗ hồng chỗ hồng nhỏ không đáng kể có một vị lão nhân cao gầy mi dài ngồi xếp bằng ở bên rìa giếng mây cầm trong tay một cần câu xanh mít nhưng không có dây dây câu trên biển mây tầng dưới kia cách lão nhân đại khái bảy tám mươi dặm có một đàn vân vũ kình to lớn bay vút qua lão nhân làm tư thế ném cần câu Đỉnh đầu của cần câu thanh trúc Giữa ánh mặt trời chiếu rọi Mơ hồ có thể thấy được một sợi tư màu ngân bạch Cực kỳ nhỏ Dây cầu buộc chặt một con vân vụ kình thật lớn Dài đến tận vài dặm Vân vụ kình trời sinh thần lực Bắt đầu kịch liệt dậy ruộng Sau đó lão nhân túng mạnh cần câu Đồng thời đứng lên Cần câu bị kéo cong thành một hình cung hình người Lão nhân cười hà hà nói cư thật Khí lực còn rất lớn Hai bên rằng co công phu một nén nhau Lão nhân cầm cần câu ở phía trên biển mây Chạy tới chạy đôi Hùng hùng hồ hồ Rất buồn cười Một vũ phu thuần túy Có thể ngự phong đi xa Ít nhất cũng phải là bát cảnh Cho dù chỉ là vũ phu bát cảnh Dư sức đánh chết một con vân vụ kình Dù cho rằng co cùng một đàn vân vụ kình Cũng là ổn thỏa nắm chắc thắng lợi Nhưng mà lão nhân thả câu huyền cơ ở chỗ lấy một ngụm chân khí ngưng tụ thành dây câu, yếu ớt như sợi tóc. Thuần túy lấy cái này đối địch với thần lực của một con vân vụ kình, thủy trung không ngừng. Đây mới là chỗ kinh thế hãi tục nhất. Vũ phu thuần túy. Bản thân ức cường đại ở hai chữ thuần túy. Trung thổ thần châu. Một đại vương triều từng là đại nhân vật trong chính đại vương triều của hậu nhiên thiên hạ. Từ đây bị diệt, quốc tổ toàn tuyệt. Nói chung thế lực có thể diệt môn một vương triều lớn như vậy chưa có là tồn tại lớn hơn nữa ở bên trong cửu đại vương triều nhưng mà lần này cũng không như vậy thành trì vong quốc bên trong hoàng cung huy hoàng khói súng nổi lên bốn phía một kỵ mã chậm rãi đi về phía trước những đoạn đi qua võ tướng sĩ tốt đều lui tán như là thủy triều kỵ mã này trực tiếp dục ngựa đi hướng tòa đại điện nổi danh khắp chín châu trên mã không đi dọc theo bậc thang hai sườn long bích tiến vào đại điện mà là vó ngựa trực tiếp đạp lên phía trên long bích tựa như một con ngựa hoang đi dọc theo sườn dốc sơn dã hướng về phía trước mà thôi người cưỡi ngựa thân hình cao lớn mặc chiến giáp vàng óng ánh mang giáp mặt che kín khuôn mặt cầm trong tay một cây phù lục trải rộng trường thương kim quan lưu động so với thiết thương chiến trận bình thường thì, thì dài hơn rất nhiều tọa kỵ là một con long câu hậu duệ rào lòng thần dị phi thường thế giản hiếm thấy người kỵ tướng này bên hông còn dắt một cây kiếm không vỏ trường kiếm không có mũi nhọn dị xét loang đồ mơ hồ có hai chữ cổ triệt đã mai một quá nhiều trước khi cưỡi ngựa tiến vào đại điện người võ tướng lập được công lao diệt quốc đột nhiên giơ tay cao lên chĩa ngón tay hướng đến trời cao sau khi làm động tác này kỵ tướng tự như đang chờ đợi thiên tượng đáp lại nhưng mà vân đạm phong khinh sau khi gìm cương dừng một lát liền nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa một cái tiếp tục đi về phía trước sau khi vó ngựa vượt qua cửa đại điện điểm cuối tầm mắt của người kỵ tướng này là chiếc long ỷ được xưng là quý hiếm nhất trên đời này võ tướng cúi đầu nhìn nhìn trường kiếm không vào nghe nói võ kiếm lưu lại tại địa phương nhỏ nơi bảo bình châu nên cho người đi lấy về hay là tự mình đi một chuyến đây Võ tướng này tháo xuống giáp mặt Cùng mũ giáp Lộ ra một cái đầu tóc đèn Chút xuống dưới Là nàng Chứ không phải hắn Cô gái võ thật Amin xin ngừng tập này đấy mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào